Quick and snow show. Hi everybody. ว u าอย่างไรกันนะครับวันนี้เราไม่ต้องฟังเพลงที่เราชอสดี222โว้ยยยยยยยยย người đâu mà thấy ghét bao nhiêu năm vẫn một câu c h à o khô không khóc à đấy hắn đến rồi đấy xin chào bạn Quyết đáng yêu yêu đường gì lúc tôi chưa đến chắc thể nào chẳng nói xấu tôi mà sao studio thì tối om thế nhỉ Quyết đến một cái là mọi thứ sáng sủa hẳn đúng không sáng thì chưa thấy nhưng sủa thì chắc chắn rồi này chỉ không à người đâu mà chưa thấy mặt đã thấy tiếng bước chân huỳnh k h u ị c h giọng nói oang oang giá như mà mỗi lần Quick đến đều mang đến cái cảm giác thế này, anh đến thật nhẹ nhàng và bình yên với nụ cười hiền mà ấm áp thật cuốn hút. Anh cũng giống như những người con trai khác, cũng có một chút bừa bộn, chỉ một chút thôi, cũng có một chút ồn ào, nhưng là ồn ào trong yên lặng theo cách của riêng anh. u i g i o đáng yêu thì ca ngợi thế thôi. Thử không yêu xem, lại chẳng kêu là anh bừa bộn và ồn ào như cái triệu vỡ. Anh tinh tế, có cái gì đó em cũng không định nghĩa được. thật gần gũi nhưng cũng thật cách xa, không phải khoảng cách của hai bức tường hay một đoạn dây mạng em có thể chạm vào anh nhưng chỉ là cái chạm của hai linh hồn khoảnh khắc chúng ta hiện hữu, hình như đó là tất cả, một chút quan tâm đến anh không đủ để anh hiểu. người ta bảo muốn yêu nhau thì phải tìm hiểu nhau thật lâu nhưng có cái gì đó cứ đến từ bao giờ mà em không biết. mỗi tối đi học về chỉ cần nhìn thấy ánh đèn trong nhà đã bật sáng, biết rằng anh có đó em thấy rất vui và an tâm nhưng ngày nào anh không về em thấy thật buồn chồn khó hiểu. mỗi sáng thức dậy Em muốn nghe tiếng anh khóa cửa, chỉ đơn giản thế thôi. Cả ngày mình chỉ gặp nhau một lần, lúc chào nhau khi em đi học về và mỗi người lại lặng lẽ với thế giới của riêng mình. Anh xem phim, em làm bài tập, anh vẫn là một bí ẩn. Sao Quick lại cười? À, tại vì cái câu chuyện của cô bạn này làm cho Quick nhớ đến một cậu bạn của Quick. Anh ta yêu một cô gái theo kiểu suốt mấy năm trời, tối nào cũng chỉ cần đi qua nhà em, nhìn lên phòng em thấy đèn sáng. thế là đủ ấm áp để về nhà ngủ ngon rồi lãng mạn thế còn gì nữa có màn lãng xẹt tôi, tôi đọc tiếp đi đây có lẽ cái không kết thúc cũng có vẻ đẹp của nó bỗng nhiên em chợt nhận ra sự thật rằng mình không thể bước vào thế giới của anh cho dù mỗi ngày trước khi đi ngủ hay mỗi sáng thức dậy người em nghĩ đến duy nhất là anh nhưng em cũng biết đó có thể chỉ là một giấc mơ cảm ơn anh đã xuất hiện nhưng có lẽ em phải dừng lại thôi cảm giác này cũng có thể chỉ là mơ Quay lại cuộc sống trước đây, không mơ mộng, không nghĩ về anh, em sẽ không kéo cái khăn mặt hay xếp dép lại gọn gàng khi quét nhà. Nhưng thỉnh thoảng chỉ một vài khoảnh khắc thôi, hãy để em được ở trong suy nghĩ của anh, trong một chỗ nào đó, nơi trái tim anh, anh nhé. Tình yêu có phải là cái gì đó xảy ra chỉ cho một người? Có thể anh sẽ chẳng bao giờ biết có một người cần anh như thế, và đó sẽ là chuyện tình của riêng em thôi, đúng không? Em không thể thôi nghĩ về anh, nó sẽ luôn ở đây. Chỉ mong một ngày anh sẽ chạm tới nơi im lặng tồn tại. sẽ có một người luôn ở đó để là nơi bình yên của anh và em biết rằng từ nay mình không thể yêu ai khác nữa vì anh đã trở thành điều luôn hiện hữu với em chỉ cần sự tồn tại của anh là đủ anh cứ làm những gì anh muốn cứ yêu bất cứ ai cứ đi bất cứ đâu với em chỉ cần anh cứ là anh thôi vì em biết em mãi không là gì cả không là ai cả không vị trí và hình dạng nào cả cứ bình yên như mọi ngày anh nhé. อันตรา t ที่1เกิดจากการใช้เครื่องมือ tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to me. You. Your eyes whispered h a v e we met. a Cross the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts, counter all your quick remarks like passing notes in secrecy, and it was enchanting to me. can see is I w s For me. Khi nào anh chị cảm thấy cô đơn vì mình vẫn trong tình trạng single không? Không, em là người ăn mặc không mấy nổi bật, khuôn mặt thì cũng bình thường, đeo một chiếc kính dày như đít chai. Bạn em nói thế, hì hì. Có thể vì bình thường như thế mà một cô sinh viên năm thứ ba vô tư, hồn nhiên này đến bây giờ vẫn chưa tìm được một nửa của mình chăng? Trước kia thì chẳng sao, nhưng mấy hôm nay cô ấy thấy tâm trạng mình lộn xộn, bừa bộn, hỗn độn, vui buồn lẫn lộn, nói chung là không được ổn. có lẽ là cô ấy cảm thấy cô đơn như thế đủ rồi hoặc cũng có lẽ là vì chỉ mấy ngày nữa thôi là cô ấy sẽ già đi một tuổi hích í c nhưng mà quyết tâm chỉ tâm trạng hôm nay nữa thôi từ mai hứa sẽ không buồn v u vơ không suy tư và nghĩ linh tinh nữa phải đón trà sinh nhật mình trong vui tươi và hạnh phúc phải không anh chị Trên đây là những dòng tâm sự của em. Em mong anh chị phát tặng em và các bạn phòng năm 18, năm 20 và tất cả các bạn lớp 51 m t đào thủy lợi ca khúc a l l u i o n Love của Fiona Fang cùng với lời nhắn chúc tất cả các bạn làm bài tốt trong kỳ thi sắp tới. Chúc 12 cô gái phòng năm 18 và năm 20 trong đó có cả em sớm tìm được một nửa của riêng mình. h ì h ì Sói già yêu các bạn nhiều lắm. Cảm ơn anh chị nhiều. Ký tên Hiền PT 9 7 A c n VKRU. vn ที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 lại túi mới à kinh nhỉ c h ứ sao quà m ù n g t á tháng 3 đấy phụ nữ sướng nhỉ có ngày riêng lại còn được tặng quà thế tại sao chưa năm nào tôi nhận được quà tám bảo q u y c t hả à, có thể là vì đối với tôi snow chưa phải là phụ nữ <cười> thế thì với tôi q u ý t cũng chưa phải là đàn ông đàn ông là phải chịu khó đầu tư rồi tại sao chỉ đàn ông mới phải đầu tư mà phụ nữ không cần phải đầu tư tôi chứng kiến nhiều vụ đầu tư rất hoành tráng rồi nhưng cuối cùng vẫn bị cô gái từ chối với lý do anh rất tốt nhưng em rất tiếc vì rất tốt chứ chưa phải là tốt nhất thế thì mà bao giờ đàn ông trên thế giới này mới hết khổ nhỉ? chẳng bao giờ hết cả bởi vì phụ nữ thì sẽ mãi mãi là phải đẹp và vì chúng tôi đẹp nên chúng tôi có quyền quyết ngó nghiêng gì đó hình như trong studio này thiếu một cái gương thì phải để cho Snow kia tự soi gương và đánh giá được bản thân mình gương kia rồi còn gì lại thêm một cái nữa để mà thành nhà cười nhờ? chúng ta cười quá đủ rồi đúng không? Thôi quay về đọc thư nào thư của Kim Dung SMS@gmail.com Anh, nếu có thể hãy quên em. Những ngày quen anh quả thật là những ngày tuyệt vời đối với em. Em là một cô gái vô tư, rất cá tính. Nhiều người đã nhận xét như vậy và em cũng là người có máu phiêu lưu. Em thích những gì bất ngờ, mới lạ và đầy lôi cuốn. Em khá lãng mạn và bay bổng. Bình ngoài và tâm hồn của em là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Những ngày qua em bắt đầu một chuyến thám hiểm kỳ thú và anh là người mạo hiểm tham gia cùng em. Biết về anh chưa nhiều, quả thật là em cũng không muốn biết nhiều, nhưng em thật sự cảm ơn anh vô cùng vì những gì anh đã dành cho em. ấn tượng đầu tiên về anh trong em là một người nhiệt tình, vui tính. Em rất cảm động vì việc anh không bỏ em lại một mình trên đường về, dù lúc đó rất muộn. Nếu anh mà bỏ em lại thật, thì em sẽ thù anh cả đời. Anh xuất hiện khi em lạc đường, cho em biết cảm giác thế nào gọi là phiêu lưu khi anh đồng ý tham gia thử thách 168 giờ yêu cùng em. Và cũng chính anh là người cho em biết cái cảm giác của sự sợ hãi, em buồn vì mình đặt niềm tin sai chỗ. tự trách mình quá bồng bột và tin người, tự trách mình ngu ngốc quá non nớt trong khi đã trải qua không ít va chạm với cuộc sống, em thật ngốc, buồn vì mình dại dột. thật sự em không trách anh vì buổi tối đáng nhớ đó, lần đầu tiên em say, say thật sự. em muốn quên, quên hết tất cả những gì đã qua, quên nhanh như quên một giấc mơ, một giấc mơ đẹp và anh đã phá vỡ tan tành giấc mơ đó của em, em ghét anh. tự thất vọng v ề chính bản thân mình, em thao thức không thể ngủ một đêm bình yên ở nhà anh Hiếu, quyết định đặt cuộc đời vào ván bạc cuối. Em bấm số gọi điện cho anh. Đến tận phút này, em vẫn nghĩ sự lựa chọn của mình là không sai. Em tin anh là người tốt, là một người đáng để em tin. Tất nhiên là có tác động rất nhiều từ phía anh hiếu. Chỉ có một điều, em đã cố yêu anh, nhưng không thể. Đi bên anh em không thể nắm tay anh, xa anh em không gọi điện cho anh. Anh ôm em, em đẩy anh ra. Em gọi anh là anh, không phải là em yêu, nhưng anh vẫn gọi em. Đi bên anh em không thấy an toàn và còn nhiều lý do khác nữa. Em chợt nhận ra rằng em không yêu anh, đó là sự thật. Em nói ra điều này vì tôn trọng anh. Em không muốn lừa dối anh bất cứ điều gì, bởi vì anh là người tốt, người tốt xứng đáng được đối xử tốt. Em sẽ bay đi, đó là điều em muốn. Em sẽ thực hiện hoài bão của em. Em chỉ thích tung bay vì tuổi em còn rất trẻ. ở bên anh, em chợt nhận ra lúc nào em cũng muốn xa anh, vì anh giữ em chặt quá. Điều em mong muốn nhất lúc này là anh đừng buồn. có người đã nói với em rằng trên đường đời nếu như phải chia tay một ai đó thì khoan vội buồn hay thất vọng hãy tin rằng sẽ có người tốt hơn đợi bạn ở quãng đường còn lại hãy bước tiếp anh nhé một mình và không có em hãy cố gắng thực hiện ước mơ của anh anh t ừ n g nói yêu là luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc nếu yêu em thật sự hãy luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc anh nhé em tin một trái tim sẽ tìm được một trái tim đồng điệu chúc anh tìm được một nửa còn lại của cuộc đời mình gửi đến anh ca khúc next to me của emily s a n d a Cái quyết và chị Snow, em và cô ấy quen nhau qua một người bạn chung của cả hai đứa. Anh chị có tin vào sự tình cờ không? Thế giới này có đến 1 0 0 n một cách yêu, cách tỏ tình, cách mà hai người đến với nhau. Hôm nay em muốn chia sẻ với anh chị và các bạn của quyết and snow show câu chuyện của em. Em và cô ấy quen nhau từ trước tết du lịch hai n g lẻ mười h a với 5 năm trong mái trường kỹ thuật dường như con người em trở nên khô khan hơn, già dặn hơn cái tuổi của mình. chính cái môi trường kỹ thuật đó với lớp học chỉ vòn vẹn có mấy cô bạn đếm trên đầu ngón tay dường như trong con người em đang khao khát một tình yêu một sự thông cảm sẻ chia một người bạn để yêu thương chăm sóc thèm lắm những tin nhắn yêu thương những lời hỏi han chăm sóc anh chị ạ thế rồi em và cô ấy quen nhau không bao lâu chưa một lần gặp mặt chỉ qua những tin nhắn những cuộc điện thoại cô ấy dần chiếm một vị trí trong trái tim của em nhưng chính cái sự khô khan cái sự thô k ạ c h của dân kỹ thuật đã làm cho cô ấy sợ thì phải chúng em không liên lạc với nhau trong thời gian tết âm lịch nhưng rồi dường như tình yêu mách bảo em cố gắng tìm hết thông tin trên mạng về cô ấy từ Yahoo số điện thoại Facebook để có được số điện thoại mới của cô ấy và trời cũng không phụ lòng người một ngày đầu tháng 2 em gặp lại cô ấy trên Yahoo từ đó đến giờ mỗi ngày chúng em đều nhắn tin và gọi điện cho nhau dường như mỗi ngày trôi qua mà không thấy cái tin nhắn nào mang tin Kim Anh đến thì em cảm thấy trong lòng thiếu đi cái gì đó đúng là khi yêu nhau con người ta có thêm sức mạnh để vượt qua được nhiều khó khăn cuộc sống anh chị nhỉ rồi một buổi chiều nọ Em nhắn tin về cô ấy là em muốn đến nhà cô ấy chơi, khoảng cách 3 0 km không phải quá xa nhưng cũng không gần. Cô ấy cứ ngỡ là em không đến nhưng rồi theo tiếng gọi của tình yêu, em chạy xe 3 0 km từ cơ quan về nhà cô ấy. Chúng em gặp nhau trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Chưa hết đâu nhá, phải chăng là sự tình cờ? Tết đã qua được một tháng rồi anh chị nhỉ? Thế mà hôm vừa rồi em vẫn được mừng tuổi đấy. Tình cờ thay khi nhận đồng tiền mừng tuổi đó từ một chị cùng cơ quan, em nhìn thấy ngay hai số seri đầu tiên của đồng tiền là chữ cái đầu của tên người em yêu và hai seri cuối của đồng tiền đó là số 99 Điều đó gợi lên cho em về quê của người em yêu. Phải chăng là một sự tình cờ hay là khi yêu con người ta nhìn thấy cái gì cũng đẹp cũng liên tưởng tới người yêu của mình anh chị nhỉ? Sinh nhật của người em yêu, em muốn nhờ anh chị gửi đến địa chỉ nữ hoàng tuyết 8 9 m c h a c a nghĩa ư u com bài hát every day I love you của boyzone với lời nhắn k i mai n h à Anh biết em đang có rất nhiều suy nghĩ, có rất nhiều câu hỏi về anh, về tình cảm của anh dành cho em. Nhưng hãy cho anh chứng tỏ điều đó. Hãy tin vào tình yêu chân thành của anh dành cho em. Anh mong và đếm từng ngày em ra Hà Nội để chúng ta gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Đêm nay cũng đã khuya lắm rồi, hơn 3 giờ sáng, nhưng anh vẫn muốn thức, vẫn muốn viết những dòng này nhờ Quick a n Snow Show nói hộ lòng anh. Anh muốn dành hết thời gian và tâm sức của mình để yêu em, để làm việc cho tương lai phía trước. Em yêu ạ. cố lên bé yêu của anh anh nhớ và yêu em nhiều em ở số điện thoại 0912.68 khi nghe số điện thoại này cô ấy sẽ nhận ra em 各位ท่านเ các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình quick and s n o เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ thông 91 Mhz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài น9 0 0 5 11 5พื่อน n พื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ Thư của thiên thần trong mơ 8 8 8 tám tám t á c o m anh chị thân trước giờ em là người rất ngại bày tỏ những tâm sự của mình cho người khác em luôn giấu kín tất cả vào trong lòng em cứ nghĩ em sẽ không bao giờ chờ đợi h hy vọng ở một người nào đó nếu người ta quay lưng với mình nhưng lần này thì em đã không làm được em vẫn nhớ về anh ấy một người chưa một lần nói yêu em chưa một lần quan tâm đến em thậm chí còn là người đàn ông đối xử tệ nhất với em nữa Anh ấy chỉ đi qua cuộc đời em như một cơn gió, nhưng lại mang đi tất cả tình cảm, cảm xúc, nỗi nhớ thương và cả sự mong chờ, hy vọng của em. Để giờ đây em mang cho mình một nỗi nhớ mong khôn tả. g ử i anh, người em yêu, có lẽ với anh hai lần gặp gỡ không để lại trong anh ấn tượng gì, hay là những cái hôn hững hờ với một người con gái chưa quen biết cũng không là gì. Để rồi anh ra đi như chưa từng gặp em. Nhưng với em thì ngược lại, trong số tất cả những người con trai em từng yêu thì chưa có một ai em nhớ sau khi chia tay. em để họ ra đi và quay về cuộc sống như bình thường. em cũng không hiểu vì sao anh một người chưa bao giờ yêu em lại làm em chăn trở khắc khoải mỗi ngày. từ khi anh ra đi, không lúc nào em thôi nhớ về anh. lúc nào trong em cũng xuất hiện hình bóng anh, một con người hiền lành nhưng mang đầy nỗi niềm tâm sự. có thể đó chính là lý do khiến em yêu anh nhiều hơn tất cả những người em gặp trước đó. em thấy ở anh sự cô độc, anh cần một người để chia sẻ, nhưng anh lại không đủ niềm tin vào người khác. anh cần một người ôm anh thật chặt, nhưng anh lại sợ mình bị bỏ rơi. em hiểu tất cả cảm giác đó của anh nhưng em lại không thể nào đến gần anh được anh đã xây một bức tường quá lớn đến nỗi em không sao bước vào được mỗi ngày em chỉ biết gửi tới anh những tin nhắn nhưng em biết nó sẽ không đến được với anh có c h ă n g đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ đọc nó nhưng em vẫn hy vọng vào một ngày nào đó anh sẽ hiểu và cảm nhận được tình cảm của em anh đã từng gọi em là đồ điên có lẽ em điên thật bởi vì em yêu anh em đã yêu một người không yêu em nhưng giờ đây em cũng thấy vui vì đây là lần đầu tiên em yêu một người thật lòng Em thật sự muốn làm tất cả vì một người và cũng là lần đầu tiên em mong chờ một người. Em thấy vui vì giờ em đã tìm được cho mình một điều ý nghĩa để làm. Em không còn thấy cuộc sống buồn chán nữa vì em tin rằng một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh, em sẽ được ở bên anh. Gửi đến anh ca khúc s o Mon Lại like o u của A'Tel. Đây cũng chính là tất cả những gì em muốn nói. Anh ấy là Huỳnh Công Thoại, số điện thoại 0907887120, nickname Tôn Công Sách, gạch dưới 2007.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 i n a y nothing compares. No worries or cares, regrets and mistakes. Their memories made. Who would have known how bitter sweet? bạn thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and s n o w được phát sóng trên Vô v Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 1 1 5 h ô chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn email của Nguyễn Thị Thủy gửi từ địa chỉ Thảo Nguyên Xanh 1803 á m n g m a i l com anh chị thân hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm tình yêu của chúng ta hai năm thật ngắn và cũng thật dài thật nhiều sóng gió và nỗi buồn anh nhỉ x o n g bao nhiêu sóng gió là bấy nhiêu chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho tình yêu của chúng ta lớn lên. để rồi sau mỗi lần sóng gió ta lại nhận ra mình yêu nhau nhiều thế nào. bao nhiêu nỗi buồn là bấy nhiêu cơn mưa bất chợt, mà sau đó là cầu vồng xuất hiện cùng hạnh phúc vỡ hòa theo mưa. Mỗi lần giận anh em lại bảo em chưa bao giờ hạnh phúc khi ở bên anh rằng chúng ta chẳng có kỷ niệm gì để nhớ. em vô lý quá anh nhỉ? Không hạnh phúc sao lại yêu anh nhiều đến vậy? Không có kỷ niệm sao mỗi lần xa anh em lại nhớ nhiều vậy? Anh đưa em đi bách thảo, em bảo anh hâm vì hôm ấy trời mưa toàn đất với mũi. Em hẹn anh đi chơi, lúc đi anh lại tự nhiên nổi hứng ghé qua nhà thầy, thế là thầy bắt đi nhậu. Đã thế anh còn không nói gì làm em đợi mấy tiếng ngoài công viên khóc thút thít. Lần khác em rủ anh đi chơi một tiếng, anh ở nhà tìm chiều khóa tủ mất 30 phút để lấy ví. Anh đúng là hâm thật không oan. Anh còn chẳng lãng mạn gì nữa chứ? Em bảo em đang buồn, anh hỏi em thích hoa gì nhất. Em vui mừng chờ nhận hoa và những lời khen ngợi dành sẵn cho anh. Ai dè đợi mãi chẳng thấy hoa, mà cũng chẳng thấy anh đâu. Gột cả hứng, rồi anh suốt ngày bắt em phải học thế này, học thế kia, bảo em phải học cách suy nghĩ tích cực, không được buồn thì anh mới yên tâm khi không ở bên em. Em bảo em không phải là con gái anh, em khó chịu, em thích tự do, nhưng rồi em vẫn làm. Anh bảo đưa tài liệu cho em ở tầng một nhà em, em nghe nhầm nên sang tầng một nhà đứng đợi. Em cáo, anh cũng cáo, em lulu loa bảo anh là mắm tôm khó tính. cãi nhau em bảo anh xin lỗi anh xin lỗi rồi cũng bảo em xin lỗi em bảo quên đi kể ra anh cũng hiền thật nhưng em vẫn thích gọi anh là mắm tôm vì anh thích ăn bún đậu mắm tôm mà anh quyết và chị Snow thân mến bây giờ đã là 2 giờ sáng không hiểu sao trong lúc tràn đầy hạnh phúc này em lại muốn viết thư cho anh chị và em có linh cảm rằng anh chị sẽ cảm nhận được cảm xúc của em lúc này hihi hi. anh chị là hai người dẫn em tâm đắc nhất từ trước đến giờ nói thật một phần trăm đấy em rất vui mỗi khi nghe anh chị đấu khẩu không biết có phải vì thế mà bọn em hay cãi nhau không nhỉ nếu có thể anh chị có thể tặng em và anh ấy một món quà nhân dịp kỷ niệm 2 năm tình yêu của bọn em nhé em là Nguyễn Thủy còn anh ấy là Lê Xuân Thủy học viện kỹ thuật quân sự và đây là ca khúc character của Mario và bệnh dị dạng. ครับผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาจะไปที่อเมริกา มองผมกนกันมียิบยาวแต่สีผก็สนิทส่งห่าอจเกียร์ใหญ่ไม่พูดเลยวันก่อนยิ้มเมยที่โทรมออะไรฉันโง่เขลูเก็เต้ออกนนเอม ไม่มี면서도계속하네요차라리문자도보내지말지그랬어요이럴거면며칠을계속해서답장없이연락안되면걱정하다궁금해하다혹시내가싫어졌나고민하다가준비라도했을텐데어쩌면붙잡으려고그대원망하려고하는게아냐고마워자고모든게다미안하다고잘지내라고 To f i 아프지말고건강하라고 And t a 너역시도아프면난돼언젠가 มันแต่หน้ารู้แต่เพื่อนมาดีรู้พวกเรา em này đến muộn n h a đừng tưởng mình tên là nhanh mà lúc nào cũng giờ rất chính xác. Lý do đến muộn là gì để tôi ghi vào sổ đồ bài hả? À, bị tắc đường. Đoạn gần nhà Quyết người ta đang tổ chức tìm diễn viên cho phim Bạch Tuyết phiên bản Việt Nam, đồng nghìn nghìn. Thế á, phim Bạch Tuyết á, hay nhở? À, sao Sao Sao Snow không thử đi casting đi? Tôi đảm bảo Snow sẽ trúng. Không, tóc tôi đang màu đỏ thế này đẹp rồi, bây giờ đóng Bạch Tuyết lại phải nhuộm đen à? Không thích. <cười> Snow nghĩ sẽ đóng Bạch Tuyết á, Truy Mon. tôi bảo snow casting là casting cho cái vai mụ phù thủy ấy đừng tưởng mình tên là snow mà đòi làm bạch tuyết này đây không phải là bạch tuyết thì ít r ạ cũng phải là cô tiên cô tiên thì phải hồn nhiên chứ ở đây à, toàn giả vờ mượn đồ rồi cố tình quên không trả này nếu, nếu tôi là đạo diễn của bộ phim nhá thì nể tình bạn bè thân thiết tôi sẽ chiếu cố cho snow đóng vai bà tiên chứ snow mà đòi làm cô tiên thì k h ậ p khiễn g chẳng khác gì bảo quích này đóng vai bụt k h ậ p khiễn đúng vì quích quá áp không không không tôi đủ tốt bụng lý do tôi nói khập khiễng là vì tôi quá trẻ cho vay b ụ t <cười> chắc từ đợt này phải lắp thêm một cái gương để quýt biết mình là ai khỏi c ầ n snow chính là cái gương của tôi rồi mà mỗi khi soi vào chiếc gương biết nói snow lúc nào i à chê tôi xấu nhưng snow lại là chiếc gương nói dối nên tôi cũng chẳng bận tâm thôi, thôi, thôi. bà tiên cư sừng ngồi đó m à nghe ông b ụ t trẻ trung này đọc thư nha thư của m a i l i n h gửi t i địa chỉ l e t m e y o u l o v e g m a o o c o m Ơ hay người anh ư ờ i y yêu đi lấy chồng đáng lẽ ra ta phải vui mới đúng chứ nhỉ thậm chí còn phải vỗ tay reo hò ý chứ ta sẽ d à n dựng một kịch bản khi anh ấy đang đau buồn và có thể đang khóc b ụ t hiện lên và hỏi tại sao con khóc anh trả lời dạ thưa b ụ t người cháu yêu đi lấy chồng ạ đừng khóc nữa ta sẽ cho con một cô người yêu khác và bùm một cái ta xuất hiện trước mắt anh ấy thật long lanh long lanh chớp chớp hay ta lại mơ mộng lung tung rồi sao ta lại thấy buồn thế này nhở chả có thành thật gì cả người anh ấy yêu đi lấy chồng có nghĩa là ta người con gái xinh đẹp tốt bụng và giỏi giang người đã thầm thương trộm nhớ anh ấy những 3 năm có lẽ sẽ có cơ hội nhảy vào chiếm đóng trái tim anh ấy không cho anh ấy có đường lui có nghĩa là ta người con gái tốt bụng xinh đẹp giỏi giang sẽ xóa hết xóa hết những ký ức của chị ấy trong tim của anh ấy và sẽ thay vào đó là hình ảnh của ta chỉ có ta mà thôi hihi h h nhưng mà sao ta vẫn buồn sao thế hả ta thế đấy thử lấy ta làm ví dụ nhá nếu bây giờ anh ấy đi lấy vợ và người thích ta nhưng ta lại không thích cũng giống ta bây giờ có khi nào cũng trông chờ một cơ hội đến từ ta không nhỉ và ta có thể đồng ý không câu trả lời đã quá rõ ràng không và anh ấy có lẽ cũng thế sẽ chẳng cho ta cơ hội đâu tỉnh ngộ đi ta ơi ta đã ngộ 3 năm có lẽ rồi đấy thần tình yêu Cupid có lẽ là vị thần ngu ngốc nhất trên thế giới này hay là vị thần độc ác nhất nhỉ vì sao không cho tất cả các đôi đều có tình cảm với nhau mà lại có kiểu yêu đương dích s ắ c như thế này khiến cho ai cũng đau khổ c h ả thế mà chương trình Quick and Snow Show toàn thể yêu cầu của những người thất tình anh Quick và chị Snow thân mến mong chị gửi giúp em bài hát No Me Ames do a Anthony và Jennifer Lopez trình bày để những người yêu đơn phương trên thế giới này với lời chúc hãy cố gắng hết mình để khiến ai đó yêu bạn nhưng nếu không có kết quả thì cũng đừng buồn cũng đừng ngại kiếm tìm lại vì một nửa đích thực của bạn chắc chắn đang ở đâu đó và đang chờ bạn tìm thấy. mi <cười> เ e ็ i ฟ i ลิ d ิดาและเพราะฉะที่ที่อโงกัสเ d ราะความโดดเด o ่ยวและเพราะฉะที่เมทอมัสเพราะที่ที่มีมือและทุก n วามคิดของเธอที o กำลังนำพาฉัน โลกเต็มไปด้วยความรุนแรงอย่า e ังเลอีกต r อไปแม้ว่าในอนาคตจะมีกำแพงสูงใหญ่ฉันไม่กลัวฉันอยากตกหลุมรักอย่ารักฉันเพราะค e z ว o diferente tú no piensas, ที่สิ่งที่ e ีที่สุดคื e m ารผ่านเวลาไปด m e ยกันอย่ารักฉ o นที่ n ันเข้าใจความเท็จที่จะเป็นถ้าความรักของคุณไม่สมควรอย่ารั ทุย่จะไปดิเรก e ์ o อลลิโอ s o ไม่ไ e ้ e r ื่อ e ันนี้สีสั o สีสันสีสัน e ี e ันสีสั e ส e สันสีส e นสีสัน e ีสันสีสันสี e ันสี no me ีสันสีสันสีสันสีสัน r ีสันสีสันสี n ันสีส e นสี a ั e s บส์ว que no puedo ด u e sin ่ไม่มีคุ้มที่จะเสมั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 m a i l gửi từ địa chỉ cleverstream ở số điện thoại 01214650034 ở địa chỉ doctor thảo .wdp1016@gmail.com gửi mưa ở số điện thoại 0166772863 địa chỉ nguyễn tiến vovfu@gmail.com bạn là người kỳ lạ nhất mà mình may mắn có được hy vọng sau này gặp nhau chúng ta đều đã là những người giàu có hihi hi. có thể bạn tự hào với những thành tích đạt được, còn mình sẽ tự hào với những việc mình đã giúp đỡ người khác. Luôn cố gắng phấn đấu cho hiện tại và tương lai. Mưa nhé, mỗi khi buồn thì hãy nhìn lên bầu trời và cảm nhận đâu đó giữa những khoảnh khắc bề bộn, mình cũng nghĩ về bạn và cố gắng. Kem chúc mưa thành công. Gửi đến bạn ca khúc Live My Life của Pharrell m i l e i a n và Justin Bieber. I'm gonna live t i s in my life I know that we gonna be alright Yo, hell yeah, dirty face Get up, girl, you drive me crazy Hell yeah, dirty face Yo, this beat make me go wild This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go ape. These girls serve you so late. Yo, that's hella cake with a Cali shake. I got dough. Who's down to bake? Yeah. Oh yeah. Oh, oh, oh my dirty. Khi tình yêu ra đi, ta còn lại gì? Uh -huh. Khi Quick post cái câu này lên Facebook à, thì trong vòng một thời gian ngắn đã có đến 500 comment. Nói chung là rất nhiều ý kiến. Thì ý kiến nào là hay nhất theo Quick? Comment hay nhất là của một bạn nam nào đó trả lời cho câu hỏi khi tình yêu ra đi ta còn lại gì. Bạn này trả lời, còn lại cái bánh mì với cốc nước lã. <cười> Đúng là Quick kia chưa yêu bao giờ nên mới thích cái câu trả lời này. t h ế sẽ đâu yêu nhiều thì trả lời đi. theo Snow thì mỗi người có những cảm nhận khác nhau phải là người trong cuộc mới thấm được cái cảm giác khi tình yêu qua đi. sẽ xem ra cái khả năng của Snow hợp với việc đọc thư hơn là đưa ra một cái chính kiến nào đó. hãy đọc đi này. thư của mèo con tám b ở số điện thoại 0988 x x x 1 5 t n Em sẽ không bao giờ quên anh, đơn giản vì anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời em, một kỷ niệm giống như biết bao nhiêu kỷ niệm khác trong đời, thế thôi. Chúng ta đã từng yêu nhau và chẳng khó khăn gì để em nhận ra một sự thật: anh không yêu em như lời anh nói. Có thể trong thâm tâm anh cũng có một chỗ nho nhỏ dành cho em, nhưng nó chẳng là gì so với tình cảm anh dành cho người đó. Người con gái đã vì vật chất mà bỏ anh. Người đó có yêu anh không? Em biết là có và em cũng biết tình yêu đó là không đủ lớn để vượt qua cám dỗ cuộc đời. và cô ấy biết anh cũng biết đó có thể là lý do là động lực để anh làm việc không ngừng nghỉ không mệt mỏi để chứng minh cho người đó biết rằng anh có thể thành công và làm ra rất nhiều tiền và để quên người đó và anh được gì chúng ta được gì người c o n gái đó không thể trở lại bên anh còn khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa cho đến một ngày tình yêu của em dành cho anh cũng không đủ lớn để níu kéo tình yêu của chúng mình anh biết đấy tình cảm không thể bền vững nếu một bên thì cố giữ còn một bên thì cứ đẩy n h ư n g khi phải gồng mình chống lại cái cảm giác cô đơn chống chải khi thấy người ta có đôi có cặp và họ quan tâm chăm sóc cho nhau em cảm thấy tuổi thân vô cùng sự tuổi thân của một người mang tiếng là có người yêu mà thà không có còn hơn em vẫn luôn tự động viên an ủi mình rằng mỗi người đều cần có không gian riêng rằng người em yêu đang cố gắng để sau này không còn phải lo lắng về vấn đề kinh tế nhưng tất cả chỉ là ngụy biện em biết rõ điều đó và em mệt mỏi sức chịu đựng của em có hạn thôi anh và mình đã chia tay trong lặng lẽ đến mức anh thậm chí còn không nhận ra là mình đã chia tay. Phải rồi, anh còn m ả i mê với công việc, còn biết bao nhiêu thứ khác phải quan tâm và trên hết là anh cũng không cần em. Hay ít ra là tại thời điểm đó anh không hề nhận ra là anh cần em. Lời chia tay nhẹ như gió thoảng, tưởng như sẽ chóng tan biến mà cuối cùng lại giống như một bước ngoặt của cuộc đời. Mỗi người mỗi ngả, không còn có thể trở về điểm xuất phát chung được nữa. Em mãi nhớ về anh, mối tình đầu của em. Người ta nói tình đầu khó phai, đúng thật. nhưng em cũng nhận ra một điều là em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn những gì em đã được nhận từ anh và em hứa sẽ không giống anh một người hoài niệm anh cứ mãi đuổi theo những hình bóng cũ để rồi bỏ quên hiện tại làm v ộ t mất những gì mình đang có và lại tiếc nuối và tiếp tục đuổi theo cái mà mình vừa tuột mất nhưng có thể là đã quá muộn em là một người bản lĩnh và lạc quan em tin rồi em sẽ tìm được người yêu em thực lòng và em cũng yêu lại người đó chân thành và trọn vẹn anh chị thân sắp tới sinh nhật lần thứ 25 của em em mong chị gửi tới chính em ca khúc A Shoulder To Cry On của Tommy Pace bài hát em rất thích như là một món quà sinh nhật với lời chúc hãy mạnh mẽ tình yêu đích thực sẽ đến với người biết tin tưởng vào tương lai cảm ơn anh chị rất nhiều Life is full of lots of up and down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 By your side, and when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, the whole world is gone. You won't be alone 'cause I'll be there. I'll be your shoulder to cry on. t h i n g is wrong, and you're feeling like there's no use going on. You can't give it up. I'll help you work it out and carry on. To cry.